Long Đồ Án, Quyển 5, Người Đọc, Thôn, Chương 115, Vấn Tiền Trần Một trận cháy lớn, hỏa hoạn đã thiêu chết hầu như tất cả đầu lĩnh của hỏa chưởng môn Thật tốt cho một cái hỏa chưởng môn Tự hồ như bị vận đen đuổi đến Hay là đã thật sự phạm vào điều cấm kỵ gì đó của hồ yêu Cho nên mới bị nguyền rủa đi Hỏa hoạn qua đi, khắp trời tùng gian phủ đều rằn ngập một thứ mùi cháy khét nhàn nhạt, nhạt. Toàn bộ thi thể đều được thu thập vào nha môn. Công tôn sau khi nghiệm thi bước đầu xong, tất cả đều giống như cái chết của máy thi thể bị cho là hồ yêu hút hết dương khí trước kia. Dĩ nhiên, nguyên nhân cá chết đã được công tôn tìm ra. Những cái chết này vốn chẳng hề liên quan đến dương khí gì đó. Tất cả chủ yếu đều do hung thủ sử dụng một loại công phu bạc đính rảo Đã thất truyền từ lâu gây án Cũng không biết hung thủ đó Có phải là cái tên hồ yêu Mà môn đệ của hỏa chữ môn kia nhìn thấy hay không Nếu như quả thật đúng là thế Vậy thì tại sao hồ yêu kia Lại không giết hết mọi người đi Hết lần này đến lần khác Để muốn lưu lại một người sống Tiếp theo Hỏa chưởng môn vẫn còn một người biến mất Theo như lời môn đệ còn sống kia nói Không thấy tiểu sư đệ nhỏ tuổi nhất đâu Tiểu sư đệ đó họ lưu Tên gọi là lưu tinh Mặt khác, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng có một nghi điểm Hồ Yêu biết sử dụng bạc đính trảo Đã gây án vô số kia Liệu có phải là người đã để lại một hồ ảnh trong con hẻm lúc trước không? Bọn họ vốn không có quá nhiều ý tưởng về lệnh bài cử vĩ hồ Nhặt được trong khách điếm Nhưng Thiên Tôm thì lại rất rõ ràng muốn giấu giếm chuyện gì đó Điều đó càng khiến cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xác định rằng Lệnh bài kia cùng vụ án này nhất định có liên quan gì đó Chỉ là bất quá Hai người thiên tôn và ân hầu này Đều là thế ngoại cao nhân Đến tục cùng còn có kỹ cái gì Biết rõ là có đầu mối gì đó Rồi lại nhất định không chịu nói Ừ Triển chiêu sờ cầm Tại chỗ mà đi tới đi lui Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một chút Hỏi Có ý kiến gì Người mong nghĩ một biện pháp Kéo thiên tôn ra chỗ khác đi Triển Chiêu rất nghiêm túc mà nói với Bạch Ngọc Đường Kéo đi Chính là tách hắn ra khỏi ngoại công ta một chút Ngoại công ở một mình Ta liền dễ dàng hạ thủ hơn Bạch Ngọc Đường cũng hiểu được ngay Triển Chiêu đây là muốn từ ân hầu Mà hỏi ra một chút chuyện năm đó Chuyện này hiển nhiên là ân hầu cũng biết Hơn nữa Ý đồ muốn giấu giếm của thiên tôn So với ân hầu còn nhiều hơn một chút Triển Chiêu dù sao cũng là ngoại tôn của ân hầu Lúc cần thiết cũng có thể mẹ nhau ăn vạ Cho dù có lăn lộn trên đất Thì chỉ cần không có ai nhìn thấy Cũng không có gì là mất mặt hết Ân hầu lại cưng chiều hắn Chiều đến không còn thiên lý gì Đáng chừng không có gì là hắn không hỏi ra được Muốn dẫn sư phụ ta đi Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút Phải tìm người tới giúp một tay Sau đó Mọi người cũng không có trở về hãm không đảo nữa Dù sao thì rất nhanh trời sẽ sáng trước cứ đến nhà môn Tùng Giang phủ ngủ một đêm đi. Sáng sớm ngày mai lại tiếp tục ra án. Trở lại nha môn Tùng Giang phủ, Bạch Ngọc Đường tìm được tiểu tứ tử đang ở trong sân, cầm bánh bao uy hồ ly. Tiểu tứ tử, sao lại đem bánh bao mà cho hồ ly ăn a? Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu. Tiểu tứ tử cầm bánh bao, tự hồ còn có chút mỏi tay. Nói: Thế nhưng bọn chúng lại có vẻ ăn rất vui nha. Bạch Ngọc Đường thấy bé quệt miệng Liền hỏi Sao vậy Tiểu tứ tử cúi đầu Nhìn bốn con tiểu hồ ly bên chân một chút Ý là Cứ đi theo không dời nha Cẩn nhi. Bạch Ngọc Đường còn đang định nhờ Tiểu tứ tử giúp một tay Dụ thiên tôn đi Chỉ thấy tiêu lương chạy từ ngoài viện vào Trong tay cầm một cái thực hạp Nói Ra các cô cô làm điểm tâm khuya Nếm thử một chút tiểu tứ tử quay người lại, quả nhiên bốn con tiểu hồ ly kia cũng theo sát bé. bạch ngọc đường cũng có chút buồn bực. tiểu tứ tử tuy là người gặp người thích, bất quá cũng không có nhiều miu miu cẩu cẩu nào thích chạy khắp nơi với bé. tiểu ngủ tuy có thích bé, thế nhân cũng không có theo bé đi khắp nơi. sao đám hồ ly này lại theo sát bé như vậy? tiểu tứ tử bò lên thạch bàn ăn điểm tâm, vừa càng thêm phiền muộn mà nhìn bốn con tiểu hồ ly. Cẩn nhi Tiêu lương tiến đến Hỏi tiểu tứ tử Sao bọn chúng một mực theo ngươi à Tiểu tứ tử lắc đầu một cái Lại đang gấp một viên điểm tâm mà ngẩn người Ngươi không vui à Tiêu lương hỏi tiểu tứ tử Đồng thời còn có chút lo lắng Ngươi có khác không a? Chờ ăn hết điểm tâm rồi Ta đi lấy cho ngươi bình trà a. Tiêu lương vừa nói Vừa đi ra ngoài Lại nháy mắt với Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh một cái Bạch Ngọc Đường ngẩn người Tiêu Lương lại hướng về phía Tiểu Tứ Tử mà chép miệng một cái Chẳng lẽ là muốn mình hỏi giúp nó một chút sao Bạch Ngọc Đường nội lực sâu thế nào Đương nhiên có thể nghe ra Tiêu Lương ly khai không xa Vẫn còn đang đứng ngoài cửa nghe lén đây Đại khái Tiểu hài Nhi này Có lẽ là muốn biết tại sao Tiểu Tứ Tử lại không vui Nhưng là lại sợ mình có ở đó Tiểu Tứ Tử lại không chịu nói đi Bạch Ngọc Đường cũng không có cùng Tiểu Hề Nhi nói ra dự định của mình Chỉ là đi tới bên cạnh thạch bàn Ngồi xuống Hỏi bé Sao vậy Tiểu Tứ Tử hai tay bưng cái bánh tiêu Nhìn không muốn ăn Thấp giọng nói Phụ thân không vui Bạch Ngọc Đường buồn bực Công tôn sao lại không vui Cháu nghe người cùng với cửu cửu nói chuyện Cái gì mà phụ mẫu thân sinh của cháu Tiểu tứ tử phụng phiệu Cho dù là phụ mẫu ruột của tiểu tứ tử Có tìm tới Cháu cũng không muốn xa phụ thân đâu Bạch Ngọc Đường coi như đã hiểu Vụ án lần này tự hồ là có liên quan Đến thân thế của tiểu tứ tử Bé là do công tôm nhặt được Phụ mẫu ruột còn sống hay đã chết Cũng không ai biết Nhưng nếu như là còn sống Lại đột nhiên muốn đón tiểu tứ tử về Tiểu tứ tử là không chịu đi Công tôm chắc chắn cũng sẽ không chịu Nhưng dù sau đây cũng là một phiền toái Tiểu Hà Nhi này lại còn chưa tới 5 tuổi Nếu quả thật phụ mẫu nó cương quyết đòi lại Lại dẫn tới quan kiện Công tôn chưa chắc đã thắng Khó trách sao hắn lại nóng nảy Nghĩ đến cảnh tiểu tứ tử phải xa công tôn Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy khó mà tưởng tượng được Tiểu đoàn tử này Thường ngày cùng phụ thân nó dính nhau như sơn Nếu thật sự phải tách ra Còn không khóc đến chết sao Bạch Ngọc Đường nhất thời một lúc lâu Cũng không biết phải ăn ủi bé thế nào Hồi lâu sau Liền nói Nếu cháu không muốn đi Không ai có thể dẫn cháu đi Tiểu tứ tử nháy mắt mấy cái Nhìn bạch ngọc đường Bạch ngọc đường thiêu miên một cái Nói Cháu cùng cha cháu cứ sống chết nói là ruột thịt là được Nói là con tôn đi đến Tây Vực Phong lương một đêm liền sinh ra cháu Sau đó nương tử của hắn chạy mất rồi Như vậy là chết không đối chứng Tiểu tứ tử nháy mắt mấy cái Cái này sao Bạch Ngọc Đường lại nhấn mày lên Thúc làm chứng cho cháu Nói là Thúc nhìn thấy Tiểu tứ tử há miệng Ít Nếu như vẫn không được Thúc liền tìm người giả trang làm mẫu thân cháu Thế nào Bạch Ngọc Đường nghiêm túc nói Ông bà ngoại cũng có thể tìm cho cháu Tiểu tứ tử sờ cái cầm tròn vo của mình Đang suy nghĩ chuyện này Cũng không biết có được không a Còn đang khó nghĩ Liền nghe thấy có người nói Xem ra công tối ăn không ngon là vì lý do này đi à Tiểu tứ tử cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn ra cửa viện Chỉ thấy triệu phổ sách theo tiêu lương đang nghe lén vào Nói với tiểu tứ tử còn sợ cái gì Hiện giờ thân phụ con là ai ta cũng không cần biết Lão tử này đã là nghĩa phụ của con Ai dám cùng lão tử cướp người Lão tử liền làm thịt phụ mẫu con Vĩnh tuyệt hậu hoảng luôn Tiểu tứ tử há to miệng Bạch Ngọc Đường tự rót cho mình chén trà Bạch Ngọc Đường tự rót cho mình chén trà. Biện pháp này của triệu phổ So với mình còn dở hơi hơn Tiểu tứ tử Chủ ý của hai người bọn họ đều không phải là chủ ý tốt Lúc này Triển Diêu vừa đi đến trù phòng Tìm đồ ăn khuya cũng chạy vào Trên tay hắn cũng cầm một cái bánh miếng ngô tròn xoe Thơm ngon béo gậy Giống y như tiểu tứ tử Nói với bé Loại án này trước đây khai phong phủ đã xử không biết bao nhiêu vụ rồi thật ra thì loại án này rất dễ phân xử đó trước tiên bao đại nhân sẽ hỏi tiểu hà nhi sẽ muốn ở cùng ai hơn phần nửa hà nhi đều chọn ở cùng với dưỡng phụ dưỡng mẫu tình cảm sâu đậm a thật a tiểu tứ tử kinh ngạc đúng đó bao đại nhân sẽ làm chủ cho cháu cháu còn sợ cái gì nữa đến lúc ấy cháu chọn ai thì sẽ sống với người đó a Triển chiêu vỗ vỗ đầu tiểu tứ tử nhanh ăn đi lạnh bây giờ Tiểu tứ tử vừa nghe Triển Chiêu nói xong Tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều Vui vẻ thành thật mà ăn bánh bao Tiêu lương lại cẩn thận rốt trà cho bé Bạch Ngọc Đường đem Triển Chiêu kéo qua một bên Nhỏ giọng hỏi Có thật là sẽ nghe theo ý muốn của nó không Triển Chiêu xua xua tay một cái Dĩ nhiên là lừa nó rồi Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu Triển Chiêu liền vỗ vỗ bả vai Bạch Ngọc Đường Nói Ai nha Nó chỉ là một tiểu hài tử Sao lại phải lo lắng loại chuyện này làm gì Công tô mà lại để cho người ta đoạt nó đi sao Đến lúc đó Không cần người dạy hắn Nhất định cũng sẽ sống chết Nó là do mình sinh ra à Nói không chừng Hắn còn nói là do chính mình mang thai 10 tháng rồi sinh ra nó đây Dù sao thì hắn cũng là thần y mà Nói cái gì mọi người chẳng tin Bạch Ngọc Đường há to miệng Như vậy cũng được Chuyện ta nói với ngươi đã làm xong chưa à Sư phụ cùng với ngoại công cũng sắp đến rồi đó Chuyển chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường Ảch Bạch Ngọc Đường vừa thấy mình đã đem chuyện chính quên mất Liền vội vàng đến bên cạnh bàn Nhỏ giọng nói với Tiểu Tứ Tử Tiểu Tứ Tử Giúp thúc một chuyện Chuyện gì nha Tiểu Tứ Tử tâm tình rất tốt Lúc này Bạch Ngọc Đường bảo bé cái gì Bé cũng đều đáp ứng hết Bạch Ngọc Đường liền thấp giọng nói với bé Bảo bé giúp một tay kéo thiên tôn đi Tiểu tứ tử gật đầu một cái Ý là cái này dễ thôi mà Lúc này Ngoài cửa viện liền truyền đến giọng nói Bạch Ngọc Đường gật đầu với tiểu tứ tử một cái Tiểu tứ tử vỗ ngực Tỏ ý cứ dào cho bé Chỉ lát sau Công tôm đi vào Phía sau là ân hậu cùng thiên tôn. Thiên tôn còn cầm trong tay một bức tranh chữ Còn đang nghiên cứu nữa Nhi tử à Công tôm đi vào Trước tiên phải ôm tiểu tứ tử mà xoa xoa hai cái vuốt vuốt gương mặt tròn xe của bé Công Tôn lại thêm lần nữa xác định Nếu ai dám cùng hắn đoạt con Hắn liền diệt người đó Quảng ngươi có phải là ruột thịt hay không ruột thịt Dù sao năm đó đã bỏ rơi nó không cần Ngay tại cái thời khắc hắn nhặt được Thì nhất định đã là người nhà họ Công Tôn hắn rồi Cùng lắm thì hắn nói đây là nhi tử ruột của mình Dứt khoát nói là hắn ăn thần dược Rồi tự mình mang thai 10 tháng mà sinh ra là được Triển chiêu bị sặc nước trà Đưa tay vỗ vỗ ngực Ân hồ quay sang nhìn hắn đây Thiên tôn cũng đang đi về phía trước đây Tiểu tứ tử đột nhiên dùng thanh âm ngọt liệm gọi hắn tôm, tôm. Tôn tôn Thiên tôn cúi đầu Đưa tay lên khuôn mặt bé mà nhéo một cái Hoàng Tôn tôn Lần trước người dạy con thái cực quyền à Tiểu tứ tử liền ôm chân thiên tôn nói Con học được rồi đó nha Thiên tôn lại nhéo mặt bé một lần nữa Thật thông minh à Mới học 3 lần đã học được rồi Triệu phổ cùng công tôn cũng gật đầu Thật thông minh Bạch Ngọc Đường ở một bên nghe Mà khóe miệng rút thẳng Hắn nhớ năm đó 3 tuổi học công phu Thiên tôn lúc nào thì nhẫn nại Mà dạy hắn ba lần Cứ tùy tiện đánh một lần Thì coi như là đã dạy rồi Học không được là ngu xuẩn chết người Nhưng mà lúc trước Nhìn hắn nắm tay tiểu tứ tử Dạy từng chưa thấy cực quyền cho bé hắn còn tưởng đó là tên giả mạo nào à? con đánh cho người xem a? tiểu tứ tử ôm chân thiên tôn cỏ a cọ. sau khi luyện xong, người lại kể chuyện xưa cho con nghe. nha. thiên tôn mặc dù dáng vẻ còn rất trẻ, nhưng dù sao thì cũng là lão nhân. tiểu hà nhi khả ái như vậy làm nũng, hắn tự nhiên là không thể cự tuyệt a. bị tiểu tứ tử dụ cho thiên y bất thuận, tứ thế bị kéo đi đến viện bên cạnh. Công Tôn cùng Triệu Phổ vừa nhìn cũng biết là Tiểu Tứ Tử có chuyện gì đó Quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường một chút Lại nhìn Triển Chiêu đang kéo kéo cánh tay Ân Hầu Lồi đến phòng của mình một chút Mọi người liền đại khái hiểu rõ nội tình trong đó Ân Hầu mặc dù tuổi tác không kém Thiên Tôn Thế nhưng hiển nhiên là so với Thiên Tôn thì đại đa số thời gian thì thanh tĩnh hơn nhiều Thiên Tôn trừ lúc luyện võ Cùng những chuyện liên quan đến võ học Và những chuyện trọng đại tương đối thanh tĩnh ra Lúc bình thường hắn đều tương đối hồ đồ Lại có chút ngây thơ Không hiểu nhân gian khói lửa Cùng những thường thức hàng ngày Nói về những chuyện này Ân hầu lại giỏi hơn hắn rất nhiều Triển Chiêu vừa kéo người vào trong phòng xong Bạch Ngọc Đường cũng theo vào Sau đó liền quay lại Đóng cửa lại Ân hầu cười Ôm cánh tay nhìn Triển Chiêu đang rót trà cho mình Hỏi Nếu như ta không nói thì sao đây Triển Chiêu bưng cái ly nhìn hắn Ngươi chuẩn bị làm thế nào để dụ ta nói ra a Ân hầu cười hiếp mắt mà hỏi triển chiêu. Triển chiêu cũng hiếp mắt nhìn lại hắn hồi lâu. Mở miệng. Con liền nói cho cha cùng nương. Gián vẻ hồi nhỏ của người giống hệt tiểu tứ tử. Ân hầu cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Đưa tay chỉ chỉ triển chiêu. Tỉnh khí này của người nhất định là giống hệt cha ngươi. Một chút cũng không hề đáng yêu. Triển chiêu lại bám trên bã vai ân hầu. Bất Bớt quá sao. Nếu như người nói ra Sau khi án tử này kết thúc Con sẽ theo người về ma cung một chuyến Thật sao Ân hồ quả nhiên là bị dụ Sau đó là chỉ chỉ bạch ngọc đường Mang theo cả con chuột bạch này đi nữa Trưởng chiêu nguyên bản cũng muốn dẫn theo bạch ngọc đường đi về ma cung một chuyến đây Gặp gỡ một lượt người trong ma cung Sau này nếu như có đụng phải trên giang hồ Cũng có thể hảo hảo giúp đỡ lẫn nhau Lại có thể tránh khỏi không ít những hiểu lầm không đáng có Do vậy, liền hấn ha hấn hở mà gặp đầu đồng ý Vậy các người muốn nghe cái gì? Ân hồ ngồi vắt chân xong, nhận lấy chán trà triển chiêu dân tới Có thật nhiều chuyện muốn hỏi, người biết gì cứ kể lần lượt ra hết đi Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hỏi ra những nghi ngờ trong lòng Mà ân hồ cũng không có dấu giếm, đem từng cái đều nói ra hết Vì vậy, triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường yên lặng lắng nghe chuyện của cả trăm năm trước Một câu chuyện cơ hồ làm thay đổi vận mệnh của cả Võ Lâm Đồng thời Cũng biết được một số điều thần bí kỳ diệu là thật sự tồn tại Yêu hồ tộc Cùng với những truyền kỳ khi còn sống của ngân yêu vương kia Sau khi hai người hỏi rõ ràng Rốt cuộc của Minh Bạch vì sao Thiên Tôn cùng ân hầu là phải cẩn thận che giấu tất cả Dù sao thì Thật vất vả mới có thể che giấu đi chuyện cũ như vậy Nếu như một lần nữa lại bị vạch trần ra hết. Tất yếu sẽ không thể tránh khỏi một trận tinh phong huyết vũ.